Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mụ ta tính sẽ về trong âm thầm Giải quyết công việc trong lặng lẽ Rồi ra đi Không ngờ lại gặp sáu thẻ ở đây Để chuyện giờ thêm rắc rối Đi bạc, mình ghé nhà Xuân Lai một chút Miễn cưỡng bước theo Mà mụ liệu cứ mong cho xong chuyện Để còn lo công việc riêng Ghé vào một ngôi nhà nhỏ Sáu thẻ giới thiệu Đây là nhà của Xuân Lai Không cần phải gõ cửa bề hình như nhà không có khóa, cũng chẳng có ai ra họ. Vừa bước vào thì một bóng khựng lại, kêu lên thành tiếng: "Trời ơi!" Trước mặt mù, khung ảnh trên bàn thờ đã khiến mù muốn đứng tim, bởi ảnh đó chính là Xuân Hằng. Nghe mù kêu trời, sáu thằng ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Mộ Liễu không tin vào mắt mình nên bước tới thật gần, nhìn sát vào bức ảnh rồi thất thần kêu lên một lần nữa: Như thế này là sao hả trời? Chuyện gì vậy bà? Quên con nhỏ đó hả? Mộ Tất Thiều Thảo, chính là nó. Con nhỏ này mới bỏ đi có 2 ngày qua. Sáu Thải la lên. Con này chết cách đây đã ngót 2 tháng rồi. Nó thắt cổ chết ngay sau nhà, chỗ cây xoài. Nên mấy hôm nay người ta có đồn ầm lên chuyện con ma gốc xoài hiện hồn về nhát mọi người. Không biết có chuyện đó hay không, nhưng mà chắc chắn là nó đã chết mã đã xanh cỏ rậm. Mộ Liễu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, không thể được, không thể có hai người giống nhau như đúc như vậy. Ai giống ai? Con Xuân Hằng trong ảnh đây với con nhỏ làm cho tôi cũng tên là Xuân Hằng, giống nhau như không thể phân biệt được. Sáu thả thật thà, chắc là có người giống nhau thôi. Bóng ngoài cửa có tiếng người gọi vào. Có ai ở nhà không? Sáu thảng nghe tiếng thì thầm ra ngay. Năm lệch đó, bà nhớ năm lệch không? Bà của con ảnh hợp. Mụ Liễu giật thót tim, mụ ta lúng túng thấy rõ. Sao, sao ông ta lại tới đây? Một người đàn ông âm mặt kiểu nông dân xuất hiện với bó nhang trên tay, vừa nhìn thấy mụ Liễu, ông đắc khực lại rồi kêu lên: "Cô Liễu, may quá, tôi không biết tìm cô ở đâu." Không ngờ, rồi ông nói mà không chợt hỏ Hai đêm rồi tôi vẫn nặng chim báo thích con ánh hồng. Người đầy máu về gọi tôi cứu nó. Tôi hỏi nó bị làm sao thì nó chỉ khóc không có nói gì. Rồi sau cùng chỉ nói thêm được một câu trước khi biến mất. Bạn tôi lắc qua nhà ngất của Xuân Lai sẽ gặp được nó. Sáu Thản nói chân vào. Nhà Xuân Lai giờ còn đâu mà qua, anh nằm không nhớ sao. Xuân Lai đã chết từ lâu rồi. Còn đứa con gái bạn có con ánh hồng là con Xuân Hằng thì kia anh nhìn lên bàn thờ sẽ biết. Năm lực sững sờ nhìn ảnh chân dung và bất giác ông kêu lên. Nó đây mà. Sáu thà họ nói là ai? Cô này. Chính con nhỏ này hôm qua tôi thấy đứng cạnh con ảnh Hoàng của tôi. Rồi ông quay sang Mụ Liễu nói. Con ảnh Hoàng mấy năm nay không có về nhà. Tôi cũng không nhận được tin tức gì của nó. Tôi có định lên Sài Gòn tìm cô. Bởi hồi đó cô dẫn nó đi, nói là cho nó ở chung với cô. Nhưng chưa kịp đi thì tôi đã chiêm bao thấy kỳ quá, cô Liễu, con ánh hồng bây giờ ra sao? Bị hỏi dồn, Mộ Liễu bối rối. Con hồng nó, nó nó chết rồi. Nghe tiếng nói vang lên mà không thấy người, cả Sáu Thả, Năm Lực và Mộ Liễu đều ngơ ngác, nhìn chung quanh sự đưa mắt nhìn nhau. Năm Lực hỏi lại: có đúng vậy không cô Liễu? Mộ Liễu như người mất hồn, lạc cả giọng. Nói, nói bậy nào. Lời Mộ ta vừa dứt, thì bức ảnh lồng kiếm của Xuân Hằng trên bàn trà bỗng văng xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, sáo thả thản thốt. Sao vậy? Chỉ ta toan chạy ra sau nhà tìm ai đó thì đã có người sợ hãi chạy lên hỏi. Ai làm ngã bản thờ vậy? Thấy quá đông người nên người đó khựng lại. Đó là một cô gái mới lớn, tuy có phác dáng giống như Xuân Hàn, nhưng gương mặt bị sạm đen một bên, trông dị hảnh dị tướng, sáo thản lên nói: "Đây là con Xuân Nhi, chị ruột của con Xuân Hàn." Cô gái tên gọi Xuân Nhi, sau khi nhìn một lượt khách khứa, đáp bình tĩnh lên tiếng: "Mấy cô mấy bác tới có chuyện gì mà sao hình của em cháu lại bể?" Cô ta vừa hỏi, vừa ngồi xuống nhặt từng miếng kính bể gom lại sau cùng nâng niu tấm ảnh chân dung lên như sợ nó biến mất rồi bất thần cô ta òa lên khóc giọng tức tưởi Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net